Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dĩ nhiên Dương Hùng đã biết trăm phần trăm Thìn nhắn tin cho Hồng Đoan nhưng ông muốn trính miệng Thìn phải khai ra. Ông quắc mắt nói thêm. Mày là lái xe của đồng chí phó chủ tịch. Mày thông báo đường đi nước bước của đồng chí phó chủ tịch cho ai. Mày hoạt động trong tổ chức phản động. Có phải không? Thìn run rảy toát mỏ hôi, muốn té quỵ xuống. Đại tá đứng đầu công an huyện nghi ngờ Thìn hoạt động cho tổ chức phản động. Thì Thìn sẽ không có ngày về nhìn mặt vợ con Trong khi đó ông Lương giả thêm phần tin Nhắn tin trên điện thoại của Thìn Và phát hiện thêm mấy mẫu tin nữa Về ông mà Thìn quên không xóa Dương Hùng lại thêm Tao chỉ gọi tổng đài một tiếng Tao sẽ biết ngay số điện thoại này là của ai Nhưng tao muốn trích miệng mày phải khai ra Mày nhắn tin cho ai Mày nhắn tin để làm gì Có phải mày thông tin để bọn phản động ám sát đồng chí phó chủ tịch không Trời Dương Hùng quay sang nói nhỏ với ông Lương, "Để tôi gọi Thiếu Huệ Vũ, đội trưởng cảnh sát điều tra đến lôi cổ thằng này về thẩm vấn." Ông Lương mặt lạnh như tiền khẽ gật đầu, lập tức thình quỳ xuống, khẩn khoản nhìn ông Lương, mếu máo đáp, "Ông tha lỗi cho con, con lái xe cho ông gần 10 năm nay, ông thừa biết con lúc nào cũng sống chết với ông, nhưng bà bà đưa cho con cái điện thoại này." cho con số di động riêng của bà dặn con không được cho ai biết, rồi bà bảo con bất cứ ông đi đâu cũng phải báo cho bà biết. Ông Lương bực mình quát lên, đồ chó má, con ăn tráo đá bát. Cùng với tiếng quát đấy, ông co chân đạp mạnh vào ngực Thìn, khiến gã ngã ngửa ra. Thìn lồm cồm quỳ dậy run run nói, ông hiểu cho con, bà ra lệnh làm sao con dám trái ý. Dương Hùng mỉa mai ngắt lời, mày báo cho bà Đoan biết ông không về ngủ nhà để bắt dắt người khác vào buồng phải không? Ông Phó chủ tịch nuôi mày bao nhiêu năm nay mà chuyện tây chơi như thế này mày dám giấu không cho ông biết. Con chó còn biết trung thành với chủ, mày là con người ăn cơm của chủ mà mày phản bội trắng trợn như thế này ấy sao? Ông Lương Bạo Thìn đứng dậy. Những đứa nào biết số di động bí mật này, một mình mày thôi hay sao? Thấy Thìn không thể giấu được nữa, đành thú nhận. Thương ông không phải mình con, bà cho cả ông mẫn với cái giọng nữa, bà phát cho mỗi đứa chúng con một cái điện thoại di động và dặn cả ba đứa đều phải báo cáo đường đi nước bước của ông. Đại tá Dương Hồng thấy câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn, mặc dù 10 phần ông cũng đã đoán được 9 phần, ông chậm rãi hỏi thì Bà đoàn phát cho ba đứa chúng mày mỗi đứa một cái di động. Bảo phải báo cáo mọi di chuyển của ông phó chủ tịch. Mày có biết để làm gì không? Ông Lâm ngước mắt nhìn Thiền, Thiền run rẩy đáp: "Thưa con cũng chẳng biết để làm gì bà bảo sao thì con làm vậy chứ con có biết để làm gì đâu ạ." Dương Hùng nhịn không nổi, cầm tờ tạp chí cuộn tròn lại, giơ lên đập tới tấp xuống đầu Thiền và nghiến răng mắng: "Đến giờ này mà mày vẫn còn ngoan cố, tao hỏi mày bà Đoan gian giữ với thằng Vũ Minh từ bao giờ?" Thiền đưa hai tay lên che đầu, khom người xuống, đại tá Dương Hùng đánh Thiền như thế cũng là quá nhẹ tay. Nhưng nhìn ánh mắt sực lửa của ông, sợ ông lôi về đồn công an tra khảo nên đành thú nhận. Thưa, thưa hơn 1 năm rồi ạ. Đúng ra là gần 2 năm ạ. Ông Lương buộc miệng nói như tự nhủ. Nó ở nhà suốt ngày làm sao nó quen thằng Vũ Minh? Để đối công trục tội. Thin thành khẩn khai báo. Thưa có một lần con đưa bà ra phố huyện để bà mua vải, bà mua vải gửi về gia đình ở Hoài An. Lâu lắm rồi, lúc lấy bà chưa lái được ô tô nên con mới phải chở bà đi. Con vừa đỗ xe trước cửa hiệu vải Văn Lang ở cuối phố thì Vũ Minh ở trong hiệu kem Cẩm Bình bên kia đường chạy sang vì nhận ra ô tô của ông. Vũ Minh tưởng con chở ông nên nó chạy ra để chào ông, không ngờ là bà. Con mới giới thiệu bà cho nó vì đây là lần đầu tiên Vũ Minh gặp bà. Vũ Minh đứng nói chuyện với bà một lúc rồi mời bà vào ăn kem quan thấy bà lưỡng lự một tí rồi bà băng qua đường vào hiệu kem với Vũ Minh. Thiền đang nói thì bất chợt ông Lương cầm cái cặp da đập thẳng vào mặt gã, khiến gã lão đạo bước lùi lại và suýt ngã ngựa. Ông rít lên: "Tiên sư bố mày, lúc nào mày cũng nọ mồm bảo là con sẽ bảo vệ bà, con sẽ theo dõi xem đứa nào đến gần bà thì báo cáo ngay cho ông biết, tiên sư cha nhà mày. Tại sao bấy lâu nay mày dám giấu tao chuyện này?" Thiền đứng nghiêm hai tay chắp trước bụng phân trần. Thưa ông, vì Vũ Minh vừa gặp bà đã khoe ngay với bà là ông đỡ đầu nó, nó là con nuôi của ông mà con cũng thấy ông thương nó cho nó gọi ông là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net